các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông tập trung vào một chỗ sợ bị khám xét và đánh thuế. Riêng cái vòng này vì nhỏ lại đựng trong cái bao nhung kích thước thì bằng cái hộp quẹt nên ông nhét đại vào túi một cái áo sơ mi. Cũng nhờ vậy mà không bị hương phát hiện và tịch thu mất. Ông Thành mở nắp bao, lôi sợi dây ra, ông thở dài nhìn những viên bạch ngọc sinh sản Nhí chuối lần hạt của các tín đồ. Ông thốt nhớ đến Liễu và tiếc rằng lúc ở quán không biết còn món quà này để tặng Liễu. Giờ này ngồi trong phòng vắng, ông thấy rõ lòng mình nghĩ đến Liễu nhiều hơn cả Hương. Ông ngồi xuống mép giường từ người đăm chiêu nhìn ra cửa sổ và nảy ra ý nghĩ táo bạo là quay trở lại quán công đàn trao cái vòng ngọc này cho Liễu. Nhưng ông chỉ thoáng nghĩ thế thôi chứ không dám thực hiện. Trở lại quán Chỉ vì Liễu đã thích kịch cổ với mọi người rồi, cũng chi nếu ông công khai dành sự chú ý cho Liễu, thì Liễu sẽ trở thành mục tiêu căm thù của Hương, rất bất lợi cho Liễu khi ông đã đi rồi. Ông cũng có thể mướn người, chẳng hạn một anh chạy xe ôm như phi, cầm món quà này lại, quán công đàn đưa cho Liễu, nhưng lại sợ người ta đạt và lấy mất. Ông buồn rầu thở dài, rồi bỏ cái vòng ngọc trên mặt bàn. Và lại quay vào hồn tắm Ở phòng bên cạnh Có tiếng cười đùa khúc khích Của một cô gái trẻ nhõm nhẽo với người yêu Rồi tiếng bước chân đuổi nhau Từ buồng tắm Chạy lao lên giường Ơ anh đừng có làm thế Em nhột lắm Buông em ra nào Để em mặc quần áo vào Bách tường ô tiên khá mỏng Cho nên bên này nói lớn Bên kia có thể nghe được Rõ một một Ông Thành bút nhói nhớ lại bao nhiêu lần Cương cũng đã đùa nghịch với ông trong phòng khách sạn đủ loại từ Sài Gòn, Đà Lạt, Hà Nội và Vũng Tàu. Mới nơi thôi mà tất cả tươi giờ như đã xa xôi lắm, chỉ còn toàn là những hình ảnh sót xa của dĩ vãng. Ông thở dài phũ xóa đi những kỷ niệm về Hương. Ông cúi xuống vặn vòi nước nóng, dùng hai bàn tay phục nước đắp lên mặt cái tỉnh táo. Rồi ông mở ngăn kéo, lấy cái lược răng thưa nhẹ nhẹ chải đầu. Từ mấy năm nay, ông có thói quen chạy tóc rất cẩn trọng. Ông không dám chạy mạnh như thời quan trẻ. Vì tóc ông bây giờ cưa thớt lắm. Mỗi lần tắm là mỗi lần rụt bớt. Đứng xấy tóc mới được một phút, ông nôn nóng chịu không nổi. Lại tắt máy quay ra, đứng ngẫm nghĩ một chút. Rồi lấy hết can đảm quyết định phôn cho Liễu. Dù chẳng biết phôn có lợi gì cho ông và Liễu hay không chắc ông chỉ cần nghe giọng Liễu để phá lật đôi quạnh hiu đang vây cặc xung quanh. Ông thở mạnh tự trấn tĩnh. Tay ông run run ấn số. Bên kia đầu dây vỡ nghe tiếng chuông reo. Tim ông đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Ông hồi hộp như thời mới lớn, ngở lời tán tỉnh lần đầu trong đời. May quá ông nhận ra giọng Liễu lẫn trong tiếng nhạc ầm vang ở quán. Alo, cà phê cung đàn nghe đây. Ông cảm động nói nhanh. Liễu hả? Cậu đây, cậu Thành đây. Liễu giật mình mở to mắt và reo lên. "Ố, cậu hả cậu? Cậu đang ở đâu đấy? Cậu cậu có cần gì không? Cậu quên giấy tờ hả? Hay là cậu muốn gặp mẹ Hương, mẹ về nhưng mà lại đi rồi." Ông Thành thở phào và thấy lòng mình ấm hẳn lại, ông dịu dàng bảo. "Không, cậu có cần gì đâu. Cậu cậu gặp mẹ Hương làm gì nữa? Cậu đang ở khách sạn Mỹ Hoa." Khách sạn Mỹ Hoa phòng số 17. Cậu Phong chân Liễu là vì cậu có món quà muốn tặng Tiểu, nhưng không biết làm sao gặp được. Trái với niềm mong ước của ông Thành, Liễu không tỏ vẻ háo hức. Cô thản nhiên nói: "Ơ, cậu cho con làm cái gì? Con biết là cậu đang kẹt tiền mà." "Cái quà cậu mua từ bên Mỹ trước khi về đây." "Thôi cậu, cậu cứ giữ đi, hay là cậu đem về Mỹ cậu bán lại đi cậu." Ông Thành tha thiết níu kéo. Cậu muốn tặng Liễu làm kỷ niệm, đi chả biết bao giờ mới có dịp gặp lại. Cậu đề nghị thế này này, Liễu đón taxi chạy lại đây được không? Từ quán đến đây chỉ khoảng 15-20 phút là cùng. Liễu cứ nói với, với tài xế là chạy lại khách sạn Mỹ Hoa. Ừm, 20 phút thôi, với lại với lại lúc nãy Liễu trả lại cho cậu 100 đô, làm cậu ái náy quá. Cậu có tiền rồi mới rút ở ngân hàng, cậu muốn gửi lại 100 đô la cho Liễu. Liễu thật tình nói: "Không, con con bỏ quán đi sao được cậu? Mẹ biết thì chết, mẹ đố liến ạ." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net